các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với hai người kia hơn để Mão đừng nuôi hy vọng. Hậu muốn nhắn người Mão cái thông điệp rằng nếu coi Hậu là đồng chí, là em gái thì sẽ được Hậu đối xử lại bằng tình cảm chân thật và đạm đà. Còn nếu cố tình tán tỉnh Hậu, tức là đẩy Hậu vào cái thế phải tự đề phòng. Ngồi nhà mãi tù chân quá một buổi sáng chủ nhật, Hậu rủ Kiệt đi dạo phố Hà Nội. Kiệt ngay tỉnh hăm hở nhận lời liền, nhưng Mão Lạnh Lùng lên tiếng nhắc họ. Đi thế nào được, cả nước đều biết chị là vợ tôi, không nhẽ chị bỏ trong nhà ra để đi với trai? Vừa nói, Mão vừa hầm hầm nhìn Kiệt bằng ánh mắt thù hận. Mão tức là vì trong ba thằng đàn ông ở nhà này thì Kiệt là đứa thông minh và khôn ngoan nhất, mặc dầu Kiệt xuất thân chỉ là thợ nung gạch. Dĩ nhiên Kiệt lúc nào cũng phải nhớ cách chỉ thị của Lê Tiến trước mặt quần chúng, Hậu là vợ của Mãóc. Thế thì tại sao Hậu vừa rủ đi phố kiệt lại nhận lời ngay? Hoạt động bí mật đâu có thể sơ hở như thế được. Mãóc chợt cảm thấy bứt nhỏi vì trong đầu bắt đầu ngờ vực. Hay là hai đứa chúng nó đã thông đồng với nhau từ lâu rồi mà mình không biết. Cùng với ý nghĩ tự hỏi ấy, Mãóc sực nhớ lại những lần Mãóc bắt gặp hai người ngồi nói chuyện với nhau thân mật, một cách khác thường và trong mỗi bữa cơm, Kiệt vì có ắc khôi hài nên nói ra câu gì hậu cũng bật cười tán thưởng. Nhiều câu pha trò của Kiệt, Mạo thấy vô duyên lắm mà chả hiểu tại sao vẫn làm hậu cười như nắc nẻ. Có hôm đang ăn cháo, nghe Kiệt kể chuyện vui, hậu không nhịn cười được phải buông bát đũa và bảo: <cười> "Ôi trời ơi, anh làm tôi chết sặc mất." Alger. Với Mão thì rõ ràng cách cười của Hậu chỉ có thể là do cảm tình với Kiệt, chứ chẳng phải vì Kiệt ăn nói có duyên. Về phần Kiệt, nghe Mão nhắc nhở bằng giọng chua chát, anh ngạc nhiên lắm. Hậu dù anh đi chợ Đồng Xuân, phản ứng tự nhiên của anh là nhận lời, bởi thường ngày anh hay công tác ở khu vực đó. Anh cũng cảm thông với Hậu là từ ngày xuống Hà Nội cứ du rú ở nhà, mang tiếng ở thủ đô mà chẳng nhìn thấy phố phường, nên anh muốn chiều ý Hậu, đưa cô đi một vòng cho biết với người. Mạo can anh là phải, bởi trước mặt hàng xóm, Hậu đã lớn nhận Mạo là chồng. Nếu nay thấy Hậu đi với người khác, hàng xóm sẽ thắc mắc và có thể gây rắc rối cho hoạt động của cơ sở, bởi thời ấy lễ giáo rất nghiêm ngặt. Kiệt chỉ không hình dung nổi, tại sao Mạo lại cản anh và Hậu bằng cái giọng chua chát như thế anh toàn lên tiếng thì hậu cười cười nói: "Ồ, ừ nhỉ, tôi quên. Quên rằng mình ván đã đóng thuyền, thôi đành nằm nhà vậy." Thông đang uống trà, ngẩng lên nhìn hậu tội nghiệp ngay tỉnh bảo: "À, chị quyết thích đi xem phố thì sao không phải anh Mão đưa đi? Hôm nay có việc gì đâu, chủ nhật mà. Tôi với anh Kiệt ở nhà trong nhà, anh Mão đưa chị Quyết đi là danh chính ngôn thuận, không ai nói vào đâu được." Trong ba người đàn ông thì Thông vốn hòa nhã và lịch sự hơn cả. Kiệt thì hay nói đùa nhưng lại nóng tính hơn, còn Mão thì lầm lì bí hiểm, ít hòa đồng với hai ông kia. Mão vin vào câu nói của Thông, đổi giận làm lành, vui vẻ lên tiếng. "Phải đấy, chị quyết muốn xưng chợ Đồng Xuân ấy thì tôi đưa chị đi. Từ hôm đến nay tôi cứ nghe chị nhắc mãi chợ Đồng Xuân mà đã có dịp đâu?" "À, à thôi thôi thôi, tôi ở nhà được rồi." Mặt Mão tối sầm ngay lại, Ngượng Ngùng cúi xuống, vớ cái điếu cày dưới chân run run tra thuốc vào nó và châm lửa hút. Kiệt làm như không để ý đến thái độ của Mão, thản nhiên nhìn Hậu và cười cười đọc câu tục ngữ. <cười> Đúng là gái có chồng như gông đeo cổ, các cụ nói chả sai tí nào. Ừm, tha có chồng thật thì đeo gông cũng chả sao, chồng giá mà phải đeo gông nó chán chứ. Thật ra thì dù Hậu Có ra phố với Mạo cũng chẳng lợi lộc gì cho Mạo, bởi thời này đàn ông đàn bà dù là vợ chồng chính thức cũng chưa có thói quen sánh vai đi song song với nhau nơi công cộng. Thường thì chồng đi trước, vợ lẻo đẻo theo sau, cách xa cả vài thước. Đi kề sát bên nhau chẳng những xã hội không chấp nhận mà chính người phụ nữ cũng tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mạo và Hạo suốt mấy tháng nay đều ở bên nhau. Dưới một mái nhà nhỏ, nhất là ban ngày chỉ có hai người, cho nên xét ra thì đâu có cần phải đi phố mới có cơ hội để tâm sự riêng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net